135 tư danh và định phủ. Khi trẻ con chơi đùa, chúng tách ra thành những đội cạnh tranh nhau. Nhưng ngay khi trò chơi đã xong, tất cả chúng đều trở lại là những người bạn. Trái lại, khi người lớn bị chia thành những giai cấp, những nhóm xã hội và những dân tộc, họ thường hay lưu lại trong những nhóm này trong phần còn lại của đời họ. Nếu bạn quan tâm quá nhiều về lời khác thì sẽ khó mà hành động. Một số người sẽ ca ngợi bạn về một điều, trong khi những người khác sẽ ca ngợi bạn về một cái gì khác. Chỉ bạn mới có thể quyết định phải làm cái gì trong đời mình. Và việc biết được điều này sẽ khiến cho đời bạn dễ dàng ước yếu. Thật khó mà bước mình ra khỏi những truyền thống đã được chấp nhận, Nhưng với mọi bước đi để trở thành tốt hơn, bạn bị buộc phải phá vỡ một số luật tắc, quy ước và những dư luận cũ đã được xã hội chấp nhận. Tôi cảm thấy xấu hổ rằng tôi chưa sống theo lương tâm mình mà chỉ tuân theo những luật tắc, tập quán và những truyền thống ngu xuẩn của những người khác. Chú già, những truyền thống, tập tục, luật tắc quy ước của xã hội là con dao hai lưỡi chúng vừa giúp ổn định xã hội vừa có thể bóc nghẹt con người